phàm Nhân Tu Tiên, chương 761, Tiêu Sư Diệt Khải Mấy ngày gần đây, mỗi một đoạn biên giới của Ngô Quốc và Bắc Lương Quốc, hai bên sườn cách nhau khoảng 10 dặm đều có một đội pháp sĩ tu sĩ, giả ngự pháp khí, pháp bạo từ trên trời bay xuống, sau đó từng bước lợi dụng cứ điểm vốn có biến thành đại doanh. Vào một đêm, trên đại trận vô cùng lớn, cực kỳ sầm nghiêm, từng người từng người hiện ra, Nơi đầy hoàng vắng, gió giật dữ dội, sắc khí đặng đằng có rất nhiều tựa đội tu sĩ pháp sĩ bay lên không, phóng ra bốn phía đại doanh dò xét, dường như sợ đối phương tập kích. Từng ngày, từng ngày qua đi, càng có nhiều tu sĩ pháp sĩ đến tụ tập, đem cấm chế ngăn định, lớn nhỏ đặt trải rộng hai bên, bầu không khí ngày càng ngân trọng. Nhưng tại trung tâm biên giới, ngẫu nhiên vẫn có tu sĩ pháp sĩ tuần tra gặp nhau.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 Những tu sĩ khác thấy vậy, ngẩn ra, lập đức như lâm đại địch cũng nhìn lại, nhưng lại không thấy gì. Tiền bối, người... Một gã tu sĩ áo xanh kinh nghi hỏi một câu, nhưng chưa kịp nói xong, bạch quang tại chân trời phía xa chợt lóe Một điểm ánh sáng trắng xuất hiện tại nơi đây, sau đó hướng tới bọn họ bay vụt tới. Tốc độ độn thật là nhanh! Một gã tu sĩ thất thành kêu lên, cơ hội trong giây mắt bảy người liền cảm thấy điểm sáng màu trắng phóng to lên vài lần hơn nữa trong điểm sáng mờ hồ dường như có thứ gì hẳn là vì tiền bối nào đó đang tới chẳng qua dự theo quy định của chúng ta thì cần phải tới hỏi thăm một chút các người đợi ở chỗ này đi khuôn mặt lạnh đạm của thiếu phụ tràn đầy vẻ bình tĩnh không chút hoang mang vần phó sau đó hoàng quang trên người chấp động trực tiếp nghênh hướng bạch quang bay đi Vài tên tu sĩ thấy vậy, trần ta mắt nhìn nhau, cũng không ai nói gì. Bọn họ cùng thiếu phụ cũng không cùng môn phái, hơn nữa bối phận tu vi thấp hơn, tự nhiên không dám có ý kiến gì. Thiếu phụ bay được một đoạn ngắn, độ quang liền dừng lại, bởi vì điểm sáng nọ đã tới trước mặt, cũng hóa thành một đoàn ánh sáng chói mắt rồi dần lại. Bên trong phản phật có một loại pháp khí hình thù cổ quái, mơ hồ có thân ảnh chớp lên. Vạn Bối Hoàng Phong Cốc, tiêu thủy nhi Tham kiến tiền bối, tiền bối có thể hay không báo ra thân phận, vạn bối là phục mệnh làm việc, xin tiền bối thứ lỗi cho. Mặc dù trong lòng thiếu phụ giận mình, nhưng vẫn dùng thanh âm dễ nghe nói. Ồ, tiều thúy nhi! Trong bạch quan, truyền tới tiếng kinh ngạc. Tiền bối, biết vạn bối sao? Tiều thúy nhi chấp chấp đôi mắt trong suốt, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong những tu sĩ nguyên anh kỳ mà nàng biết, hình như không có tu sĩ nào có hình dáng như thế này bất quá nghe dẩu nói đúng là có chút quen tay tự như đã từng nghe qua đâu đó lúc này nữ tử kinh ngạc nhìn đam ánh sáng bạch quang chấp động vài cái quang hoa thu lại lộ ra hết thảy bên trong một cái phi xa màu trắng cổ quái bên trong có hai tu sĩ nam nữ đang đứng nam tử một thân trường bào màu xanh tướng mạo bình thường nữ tử một thân áo trắng mỹ mạo kinh người hạng sự thúc trong nháy mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của nam tử áo xanh Tiểu Thủy Nhi liền lấy tay che miệng giật mình kêu lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Tiểu Nha đầu người cũng lớn rồi so với trước kia khác xa. Hạng Lập đánh giá thiếu phụ nhìn khuôn mặt xinh xắn quen thuộc trên mặt lộ ra ý cười. Hạng sư thúc thật là người rồi. Mặc dù Đức sư tỷ cùng Lô sư huynh có nói qua chuyện sư thúc tiến vào Nguyên Anh nhưng ta vẫn có chút khó tin. Tiểu Thủy Nhi kinh hỉ nói. Thần sắc phản phất như nhớ lại bộ dáng cô gái năm đó khi nhìn thấy Hàng Lập. Lúc gặp bọn họ chỉ là tình cờ mà thôi. Hàng Lập cười cười hơi hợp nói. nữ tử này là một tay hắn dẫn vào trong hoàng phong cốc, Mặc dù chưa từng tiếp xúc nhiều nhưng cũng có chút hảo cảm. Hơn nữa, đội tử này là thân truyền đệ tử của bà siêu huynh năm đó. Hàng Lập đối với nàng hiện nhiên cũng không giống như đối với nếp doanh cùng lôi vàng hạt, không nói một chút tình thân nào. Đội tử họ Tống một bên thấy tình cảnh này, trong lòng thầm nhủ vài câu. Nạn loãng thoáng nghe người ta nói, biết vị sư thúc này vốn là đệ tử Hoàng Phong Cốc, hiện tại xem ra là gặp phải người xưa, mà thiếu phụ trước mặt thoạt nhìn linh tuệ hơn người, không biết cùng vị sư thúc này có quan hệ như thế nào. Mà kệ đội tử họ Tống phỏng đoán ra sao, hàng lộc cùng Triều thủy Nhi ôn lại một chút chuyện cũ sau khi chia tay năm đó. Trong đó, kể cả chuyện Tiêu Thúy Nhi cùng Tiêu Lão đầu kinh hiểm chạy thoát bà đạo đuổi giết như thế nào, một lần nữa trở lại Hoàng Phong Cốc, mà sư huynh tỏa hóa cùng chuyện nữ tử này cơ duyên, xạo hợp kết thành Kim Đan. Điều này làm cho Hạng lập một phen cảm khái, thương hại tàn điền biến hóa quá nhanh. Nhưng qua một lúc lâu, sau khi Tiêu Thúy Nhi giao dự một chút, liền không nhịn được hỏi. Sự thúc, người thực sự trở thành trưởng lão của Lạc Vân Tông, không trở về được hay sao? nói xong câu này trên mặt Tiêu Thúy Nhi ẩn hiện vẻ chờ đợi hiện tại Hoàng Phong Cốc bị vây trong một cuộc diện cực kỳ khó xử mặc dù trong Tông môn có một vị lệnh hồ lão tổ Nguyên Anh Trung kỳ tòa trấn nhưng khổ nổi phía sau lại không còn một vị tu sĩ Nguyên Anh nào khác tiếp nối một khi thọ nguyên hao hết tạo hóa mà đi khẳng định địa vị Hoàng Phong Cốc tài sau phái sẽ giảm xuống tình cảnh này rất khó khăn cho nên Không chỉ có đám người lôi vàng hạt cực kỳ lo lắng, ngay cả Tiêu Thúy Nhi sau khi tiến vào kết đan kỳ cũng có chút bất an. Càng hướng chi Đíp Doanh và các tu sĩ khác biết quan hệ của nàng cùng Hàng Lập nên cũng kêu Tiêu Thúy Nhi khi nhìn thấy Hàng Lập thì khẩn khoản nói một chút, không chừng Hàng Lập niềm tình cũ còn có thể đồng tâm. Bởi vậy sau một phen kinh hỉ, Tiêu Thúy Nhi mặc dù biết Hàng Lập đã từng cử tuyệt đám người lôi vàng hạt, hiện tại cũng không thể không nói lại việc này. Trở về là không có khả năng. Lạc Vân Tông đối đại với ta không tệ, ta sẽ không rời đi. Việc này không cần nhiều lời. Vừa nghe Tiêu Thúy Nhi nói, ý cười trên mặt hàng lập liền thu lại, lắc đầu nói. Nhưng Hoàng Phong Cốc chúng ta sau này... Thần sát Tiêu Thúy Nhi buồn bã mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Người cũng không cần phải lo lắng. Ta từng cùng lệnh hồ lão tổ làm một chút giao dịch. Nếu Hoàng Phong Cốc thật sự xuất hiện nguy cơ, tại trong phạm vi nhất định, có thể ta sẽ ra tay tương trợ Hàng Lập thở dài một hơi, đem chuyện giao dịch, nói cho đệ tử hay. Có chuyện như vậy sao? Đa tạ sư thúc. Tiểu Thuy Nhi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tinh thần lập tức rung lên nói. Trước Hoàng nói, người là đệ tử duy nhất của Mạng Sư Huynh, là nhiều năm không gặp, ta không thể không giúp người một chút. Đây là một kiện pháp bảo ta lấy được khi diệt sát một tên tu sĩ kết đan lúc trước, mặc dù không thể coi là bộn mạng pháp bảo. Nhưng sau khi người luyện hóa xong, lúc đối địch cũng sẽ có hiệu dụng. Còn đây là bình đan dược, đối với tù vị tình tiến và đột phá chứa ngại cũng rất kỳ hiệu, hãy cầm lấy đi. Sau khi hàng lập trồng ngâm một chút, lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc nhẫn màu xanh cùng một lò đan dược đưa cho nữ tử. Đà tạ sư thuốc ban tặng. tiểu Thuy Nhi thấy vậy vội vàng hành đại lễ tạ ơn, vui mừng tiếp nhận hai kiện đồ vật. Tốt, ta còn muốn đi đại doanh, tìm mấy lão quái vật một chút. Hiện tại không thể trì hoãn thêm, sau này có chuyện thì gặp lại. Hàng lập chờ được tử đem đồ vật thu hồi, liền nói cáo biệt, sau đó không đợi đời tử này phản ứng. Mùi chân đi một cái lên phía xa, bạch quang bỗng nhiên nổi lên, thân hình hàng lập cùng đứa tử họ tống trong quang mang, một lần nữa trở nên mơ hồ. Cùng tống hàng sư thúc. Thiếu phụ vốn định nói thêm cái gì, nhưng thấy tình cảnh này chỉ có thể vội vàng thi lễ, đưa mắt nhìn quang đoàn, hóa thành một đạo bạch mang, phá không bay đi. Được từ sau đó, kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn phương hướng quan điểm biến mất vẫn không nhúc nhích. Bà đám tu sĩ dưới tay lúc này mới ngừ khí bay tới. tiểu tiền bối, vì tiền bối nọ là ai, là tu sĩ Nguyên Anh sao? Nhưng nhìn bộ dáng hình như con rất trẻ. Mấy tên tu sĩ đi tới, lòng hiếu kỳ nổi lên, rồm ra hỏi. Không cần hỏi nhiều, người này đích thật là tiền bối Nguyên Anh kỳ. Lúc xưa, từng có đại ơn với ta, không phải người mà ta có thể tùy tiện bàn luận. Chúng ta tiếp tục tuần tra. Tiêu Thúy Nhi, sau khi đem tâm thần thu hồi, Ngọc Dung trầm xuống, lạnh lùng nhìn bằng họ liếc mắt một cái, không khách khí nói. Những người khác nghe như vậy, lập tức ngầm miệng không nói. Sau khi đời khỏi Tiêu Thúy Nhi, người phong xa giảm tốc độ. Một lát sau, liền tới ngay phụ cận đại Doanh. Hàng lập ngại người khác nhìn thấy vì xa này, vì vậy đem bảo vật thu hồi. Hai người dùng đồn quang đi tới. Được từ họ Tống thức thời Thủy chung vẫn không hỏi chuyện vừa rồi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 Khoan chân ngồi xuống, nghỉ ngơi, dưỡng sức. Chương 762 Địch Mưu Khải Hàng Lập lặng lặng ngồi xuống trong phòng, không biết qua bao lâu, vốn bởi vì tiêu hào linh lực chạy tới, đã dần dần hồi phục đến trạng thái cao nhất. Khi hắn nhìn kỹ tình huống trong cơ thể mình, trên mặt lộ ra một tia cười nhẹ nhẹ, thành nguyên kiên quyết, tu luyện từ tuần thứ 10 về sau, rõ ràng về phương diện hồi phục linh lực, cảm thấy tăng lên không ít. Đây coi như là một sự kinh hỷ ngoại ý muốn. Trong lòng nghĩ như vậy, sau khi Hàng Lập chậm ngâm một chút, từ tay từ trong áo, lấy ra một cái hộp gỗ đen thui phát sáng. Trên hộp được dán một cái phụ lục cấm chế, thành quang chấp động, nắm tay hướng trên mặt hộp phớt một cái, phụ lục bị bóc ra, hóa thành một đầu ánh sáng xanh bay vào trong tay áo. Hàng Lập lại dùng một ngón tay hướng trên hộp gõ một cái, nhất thời nắp hộp tự động mở ra, lộ ra vật bên trong. Đó là một cái đại phù đầy phù văn lặng lặng nằm trong hộp, mà bên ngoài phù, mờ hồ có huyết sắc giao động qua lại. Tài hàng lập khảy chỉ lên tấm phù, nhất thời phù lục bắn ra, sau khi xài quanh một cái, liền ra nhảy xuống tay. Hắn tổn hao mấy ngày công phu, liên tiếp thất bại ba lần, cuối cùng mới luyện chế thành công phù lục này. Mặc dù không biết uy lực như thế nào, nhưng có thể khẳng định uy lực của hàng linh phù này so với miêu tả trong phương pháp luyện chế thấp hơn không ít. Dù sao, ba lần luyện phù thất bại, đã làm cho giao hồn cấp 8 nọ mất đi một nửa hồn lực, hiệu lực chân chính, chỉ có thể kiểm tra trong thực chiến mà thôi. Hàng Lập lấy tay bước ve phù văn bên ngoài phù lục, lầm vào trầm tư, thần sắc khó đoán. Lúc Hàng Lập đang ngồi xếp bằng tịnh tòa trong phòng, tại nơi dựng chân của Pháp sĩ cách Đài Doanh Thiên Nam hơn 10 dòng, trong một gian thạch thất bên dưới đất sâu cỡ hai ba mươi trường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 Chúc thần sư, xin cứ yên tâm. Cuộc chiến này quan hệ tới sinh tồn tử vong của bộ tộc chúng ta. Ta đã đem dầu thánh được chứa đựng hơn ngàn năm của tộc ta mang tới, cùng đủ chống đỡ cho thánh cầm đánh xong trận này. Nữ tự áo xanh hỏi nhạc, mặt mày nghiêm nghị nói. Trọng huynh, đại trận linh thuật người tổ chức, hẳn là cũng không có vấn đề chứ. Pháp sĩ chúng ta, đối với tu sĩ thiền nam mà nói, về pháp khí, vô luận là số lượng hay chất lượng đều thu kém đối phương, không chỉ một bậc.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 Nam tự áo đen sau khi đáp ứng lại thâm ý nói một câu đợi ý, Phòng Huỳnh nói đùa sao? Sau khi cùng tu sĩ chiến đấu một lan tộc chúng ta sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn đắc tội quý tông? Tốt xấu gì, âm la tông các ngươi cũng là một trong mười đại ma tông của Đại Tấn. Một khi bộ lan tộc chúng ta đoạt được thiên nam cũng sẽ chỉ tận lực củng cố nghỉ ngơi dựng sức giao mấy phạm nhân cho quý tông quản lý cũng không phải là chuyện tình lớn gì. Dù sao mấy phạm nhân này đều là người yến tộc Sinh tự của bọn họ, chúng ta sẽ không mạnh mạnh quan tâm. Ánh mắt lão già khô gầy chấp động vài cái, lạnh khóc nói. Vậy thì tốt. Lúc này, nếu không phải trấn tông chi bảo, quỷ la phiên của âm la tông chúng ta, bị đám gia hỏa chính đạo phá hủy, cần đại lượng sinh hồn để chữa trị, bộn tông tuyệt sẽ không xen vào chuyện tranh đấu của pháp sĩ các ngươi cùng tu sĩ thiên nam. Nếu thu thập đại lượng sinh hồn tại Đại Tấn, khẳng định sẽ bị đám gia hỏa chính đạo ra mặt dây dưa, Mặc dù chúng ta không sợ bọn họ, nhưng chữa trị bảo vật không thể chậm trễ. Sau khi nằm từ áo đen ngợt đầu, thanh âm không mang theo cảm tình nói. Mà khác, hiện tại sinh tồn chết đi của người tu Tiên trong đại chiến, cũng sẽ thuộc về bộn tông. Điểm này, chúc thần sư không có ý kiến gì chứ. Nữ từ áo đen cũng mở miệng nói chuyện, thành âm vừa thô vừa nhỏ, cũng dáng người mạnh khẳng không cần xứng, khiến cho người ta lẩm đầu nghe, khẳng định sẽ bị hù dọa. Sinh hồn tu sĩ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 <cười> Dừng tay, các người làm cái gì Phòng tôn chủ chính là khách nhân Chúc mỗi tự mình mời tới Chẳng lẽ ngay cả mặt mũi tài hạ Các người cũng không cấp sao Lão giả sau khi ho nhẹ một tiếng Sắc mặt trầm xuống Mà nửa từ áo đen một bên Môi cũng khẽ nhúc nhích Hướng nam từ áo đen truyền âm tới nói Nam từ hắc bào ngay như vậy Lục quan trong mắt dần dần thối lui Hàng khí quanh thân Cũng quỷ dị tiêu thất không thể bong dáng Đám người nhau sinh thấy vậy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 Điều kiện này, bổn tông có thể đáp ứng. Ánh mắt nằm từ áo đen, sau khi chấp động vài cái, cũng lùi một bước, gật đầu đáp ứng. Đám người nhò sinh, mặc dù có chút không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Phương pháp đổ đấu của quý tông, thật sự có thể làm sao? Cẩn thận, khéo quá lại hóa vùng. Phải biết rằng, thiền nam cũng có ma tu, đừng để cho đối phương liếc mắt một cái là nhìn thấy được. Đại hán cầm y, nãy giờ vẫn không nói chuyện, đột nhiên nói một câu. Mà tu, bọn chúng, chẳng qua chỉ là hiểu một chút công pháp tu luyện thu thiện, liền tự cho mình thông minh, đem pháp quyết mà công cải sửa toàn bộ, làm sao biết được lợi hại chính thức của thượng cổ mà công chứ? Nam tự hắc bào, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Có đúng không? Nhật nghe nói, một vị trưởng lão trọng tông, từ hồ đã bị một vị tu sĩ thiền nam cung cấp, trong nháy mắt diệt sát. Ta xem, phòng công chủ tốt hơn là không nên coi thường Khóe miệng của gã lùng nhếch lên.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 Điểm điều kiện nhỏ này, ba vị cũng không đáp ứng được sao? Đội từ áo đen phản phất có chút bất mạng, thành âm phát ra càng khó nghe hơn. Nếu là một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, dào cho hai vị đạo hữu hiện nhiên là không có vấn đề. Nhưng bên trong, nếu liên quan tới pháp bạo kim lôi trúc, việc này liền không dễ như vậy. Lão giả nhìn đội từ áo đen chầm chằm, chằm mặc cười một cách quỷ dị, không nhanh không chậm nói. Chút đạo hữu đã đoán được. Tâm tình được từ áo đen khẽ trầm xuống, có chút giật mình. Thả nguyên mộ lan chúng ta, mặc dù thiếu thốn, nhưng từ thiền giới tam đại thần một, lão giả cũng biết một chút. Người biết tới ít tà thần lối, mặc dù không nhiều, nhưng lại không thể gặp được mấy người chúng ta. Lão giả nhàn nhã nói, một khi ngươi đã biết ít tà thần lối, hẳn biết mà tông chúng ta, không thể để vật ấy rơi vào trong tay kẻ khác. Các người có điều kiện gì, cứ nói thẳng đi. Nam từ áo đen nhìn ra dụng ý của đối phương, trực tiếp lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản thôi, ta muốn quý tông lần này, ngoại trừ mang hơn 10 đầu cử thú ra, còn phải mang theo không ít đồng giáp luyện thi. Hy vọng tới lúc mấu chốt của trận đánh ngày mai, Phòng Huynh có thể đem thi bên này thả ra, trợ giúp tộc ta một tay. Dù sao, cho chúng ta chuẩn bị có đầy đủ đi nữa, cũng không biết tu sĩ bên kia ứng địch như thế nào. Hiện nhiên, muốn cẩn thận một phen, nếp nhăn trên hai gò má lão giả nhẹ nhàng rung lên, như cười như không nói. Ồ, không nghĩ tới chút đạo hữu đối với bí thuật của bổn Tông biết không ít, mặc dù đồng giáp thì binh luyện chế khá dễ dàng, nhưng đến một lần tổn thất nhiều như vậy, đối với phát triển của Bồn Tông sau này cũng là bất lợi. Nếu là điều kiện này, vậy tên tu sĩ thiền Nam sử dụng ít tà thần lôi kia là phải do các người bắt sống giao cho Bồn Tông. Nam tử áo đen sau khi suy nghĩ một chút cũng không cự tuyệt mà nói ra điều kiện của mình. Chương 763 Ám Thụ Khải Bác sống. Phòng huynh cứ nói đùa. Ngươi cũng biết, ngày đó trọng đạo hữu từng ra tay đưa phó với người này một lần. Nhưng người này chẳng những tinh thông lôi đồn, còn có thể dùng một loại chưa bao giờ gặp qua là huyết đồn thuật. Càng bạn không cách nào cản lại được người này chạy trối chết. Mà người này cũng có thần thông khác không nhỏ. Bác sống hắn và bác sống chúng ta cũng không khác nhau lắm. Hai vị đạo hữu cảm giác được có khả năng sao? Nếu là diệt sát người này cướp đoạt kim lôi trúc pháp bảo, như vậy còn có chút nắm chắc.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 Tu sĩ về mặt nhân số so với đám pháp sĩ kia thì ít hơn một chút. Trừ tam đại tu sĩ cùng Long Hàm, nơi đây có thêm một gã hồng sa mỹ phù và một vị lão giả mắt ưng đầu trọc râu bạc trắng. Lão giả hai tròng mắt nửa nhắm nửa mở, trên ngón tay che một chiếc nhẫn bằng ngọc. Chiếc nhẫn xanh biếc, ở trên có ẩn ẩn phù văn, xem ra là một kiện gì bảo hiếm thấy. Thiên hận đạo hữu, lúc này đây toàn bộ dựa vào mấy người đạo hữu đó. Ta đợi lát nữa dù pháp sĩ đại quân chủ lực tới chỗ này, các ngươi chỉ cần lẻn vào trong kho tàng của Điện Thiên Thành phá hoại. Không có linh thạch tài liệu và tư nguyên mà mộ lang nhân khó khăn tích cóp. Cho dù mộ lang nhân có thể ở trong đại chiến chiếm được thường phong, nhưng sau đó chính chúng ta mới là người chiến thắng. Chỉ dương thường nhân miệng cười nói, dường như cùng với lão giả đại danh định định thiên hận lão quái trước mặt, chưa bao giờ phát sinh một thích bích gì. Chỉ cần các ngươi đem mộ lang thần sư giữ chân tại biên giới, lẹn vào điện thiên thành tự nhiên không là vấn đề. hưởng chi còn các ngụy đạo hữu cùng cấp truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống vào trong thành. Chuyện này càng lại dễ dàng. tại duy nhất lo lắng là, mộ lang sao lại đem tài nguyên giữ trong thành, để có phải là một cái bẫy làm sẵn đợi chúng ta sập hay không? lão giả với đôi mắt ưng, thành âm trong miệng phát ra như vàng đá cọ vào nhau, nghe phi thường khó chịu. Điểm ấy, thiên hật đã hữu yên tâm. Thầy chúng ta có đồ dáng nằm vùng trong phía người Mộ Lan truyền tin. Mặc dù Mộ Lan tộc chiếm lệnh phong nguyên quốc cùng ngu quốc hai nước, nhưng vì trước đó cựu quốc minh sớm bỏ chạy, tất cả linh thạch quảng mỏ, nguyên liệu sản sinh cùng bị hủy diệt. Pháp sĩ mặc dù an bài Mộ Lan nhận hết sức tốt, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, số lượng quá ít, căn bạn không làm nên chuyện gì. Bây giờ còn có một ít linh thạch từ nguyên chiếm được và số tài nguyên do các bộ tộc cộng đồng công hiến đều được chứa trong một cái kho hàng bí mật với một tòa lợi hại cấm chế đại trận đồng thời do mấy tên đại thường sư canh gác, cho nên bọn họ mới an tâm như vậy. Thực tế thì không có lực lượng nào có thể tiến công từ nguyên kho hàng. Bọn họ bằng vào cấm chế trì hoãn, cũng có đủ thời gian dời đi những gì trong kho hàng. Theo lý thuyết là vẫn như Thái Sơn. Hợp hoang lão ma cũng thạng nhiên nói, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, chúng ta cựu quốc minh cùng mộ lan nhân, thời gian dài như vậy giao hảo, bọn họ có thể phái dàn tế lẹn vào biệt quốc chúng ta, thì chúng ta cựu quốc minh, đồng dạng có thể phái người lẫn trong pháp sĩ. Đại thượng sư trong kho hàng tư nguyên là nội ứng của chúng ta. Đến lúc đó, hắn sẽ dạy công chế đại trần. Thiên hận đạo hữu, các ngươi chỉ cần động tác bí ẩn một chút, hoàn toàn có thể thành công. Ngụy Vô Nhai cười lạnh nói, mấy vị đạo hữu khẳng định như vậy, vậy thì tài hạ chỉ có thể thử xem sao, sự tình này sẽ tính sau. Sự tình sau này là chúng ta tứ đại thế lực làm chủ, đem từ quốc cấp cho đạo hữu. Đạo hữu có thể ở đây khai tông lập phái, chúng ta tứ đại thế lực quyết không nhúng tay chút nào. Từ nay về sau, đạo hữu cũng là tổ sư một phái. Long Hàm miệng cười tiếp lời. Được, có mấy vị cam đoan lão Hữu cùng mấy vị bạn tốt chỉ có lựa mạng thử xem. Thời gian không còn sớm, Tài Hạ trở về chuẩn bị một chút. Ngày mai, sáng sớm xuất phát, trước lẹn vào trong ngụ quốc. Thiên hận lão Quái lần nữa từ trong miệng mấy người lấy được hứa hẹn, mặc lộ ra vậy hài lòng, nhưng cũng không có ý tứ lưu lại chỗ này, cáo từ rời đi đại sảnh. Không lâu, thân hình biến mất tại đại sảnh. Tỷ lệ lão Quái này thành công không nhỏ.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 Lúc này mới dân cơ hội này đến cùng chúng ta, nói điều kiện. Bọn họ đến coi như là một đám phục binh. Chỉ dương thượng nhân thản nhiên nói. Tốt, mặc dù có thiên hận lão quái chuẩn bị ở phía sau, nhưng đại chiến sắp tới, chúng ta cũng không thể khinh thường. Tận lực thủ thắng là tốt, nếu đánh một trận mà bại, cho dù mộ lang pháp sĩ không có tư nguyên ủng hộ, chúng ta vẫn không cách nào ngăn cản thế công của bọn họ. ngụy huynh, các ngươi cựu quốc minh.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 chỉ dương thường dân nghe nói như vậy rất hài lòng mặc dù không nói cái gì nhưng ánh mắt chuyển hướng về phía hắc bào đại hán hợp hoang lão ma thấy vậy cũng thản nhiên mở miệng chúng ta ma đạo lục tông đã chuẩn bị thỏa đáng chẳng những người lên tông đem trấn tông tam thủ mang tới chúng ta hợp hoàng tông cũng chuẩn bị tốt âm dương song ma dài cấm quỷ lên tông với vạn hồn đại trần tùy lúc cũng có thể bắt đầu dùng còn lại tam tông khác có một chút lợi hại thụ đản sẽ thi triển ra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 Nhưng bên trong các phái cũng đều có chuẩn bị. Chẳng qua thủ đoạn cụ thể thì Long Mộ không rõ ràng lắm. Nhưng chúng ta, Loan Minh Tông, lấy ra thường cổ Ngọc Phù cất dấu bấy lâu nay. Thần thông to lớn, tuyệt đối làm cho mộ Lan Pháp Sĩ mở rộng nhãn giới. Chỉ là thời gian đã lâu năm, uy lực còn lại có thể không nhiều. Sau khi chiến đấu, phòng chừng cũng trở thành phế thải. Long Hàm trầm tư nói, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Thường cổ Ngọc Phù không nghĩ tới đoàn Minh Tông còn có bảo vật này nói như vậy Thiên Đạo Minh thủ đoạn cũng không làm cho ta thất vọng bây giờ duy nhất phải lo lắng là Hắc Bảo Nhân kia cùng việc đánh cuộc của bọn hắn Dịch huynh Hắc Bảo Nhân này sử dụng công pháp cũng là Ma Đạo Công Pháp đạo hữu không cách nào phân biệt chuẩn xác là lịch công pháp của bọn họ sao Chỉ Dương Thường Nhân trầm ngâm một chút sau đó hỏi tu luyện Ma Đạo Công Pháp ta đương nhiên là có biết Hắc Bảo Nhân công pháp đặc thù ta nghe cửu quốc minh đào Hữu thuật lại vẫn chưa tận mắt nhìn thấy sao có thể phán đoán chuẩn xác được duy nhất khẳng định chính là mà công của những người này từ hồ so với chúng ta thiền nam lược tông tên thuần sảo diệu hơn nhiều hơn nữa có chút giống quỷ lên tông nhất mạch công pháp hắc bào đại hán tức giận trả lời quỷ lên tông sao hắc bào nhân cụ thể nhân số không biết nhưng một thời gian chiến tranh ở điện thiên thành đã hiện thân bảy tám người Hơn nữa, toàn bộ đều là nguyên anh tu sĩ, rõ ràng là tu sĩ cùng một tông môn, có thể có được nhiều như vậy tu ma tông, cũng chỉ có ma tông, chẳng lẽ thật sự là từ đại tấn quốc tới. Chí dương thượng nhân trong miệng phân tích, sắc mặt âm trầm. Những người khác nghe được lời chí dương thượng nhân, nhưng không ai hiện ra vẻ kinh ngạc, xem ra, đồng dạng đều đã đoán được. Tấn quốc tu sĩ thì đã sao? Xem hắc bào nhân trốn trốn tránh tránh, bộ dáng không dám gặp người vung tay và chuyện tình của Thiên Nam tu tiền giới chúng ta, khẳng định chỉ là Ma tông, thậm chí chỉ là một bộ phận nhỏ của Ma tông, có gì phải sợ chứ, chỉ cần đem bọn họ xử lý như đối với pháp sĩ thôi. Hồng Uy mỹ phụ vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh thúy dễ nghe. "Phượng phu nhân, nàng đúng, cho dù thật sự là tấn quốc Ma tông toàn lực ủng hộ mồ lang nhân, địch nhân mà chúng ta đối mặt" Chỉ là mạnh mẽ một chút thôi, chẳng lẽ cứ như vậy hai tay dần không thiền nam cho chúng? Chỉ dương thượng nhân nghe vậy, đồng ý nói. Nói như vậy cũng không sai, nhưng tấn quốc tu sĩ, vô luận công pháp, bảo vật so với chúng ta thiền nam đều mạnh mẽ hơn. Đây là điều không cần nghi ngờ. Nếu là cuộc đấu ngày mai mà tù tham dự âm thầm làm cái gì, thật có chút khó giải quyết. Tấn quốc công pháp bí thuật nhiều như lông trâu, có rất nhiều thứ quỷ gì làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hợp hoang lão ma ngưng trọng nói, không quan hệ, điểm này ta sớm đã lo lắng qua, các người còn nhớ rõ phá cấm châu của chúng ta không? Phá cấm châu là loại pháp khí bài trừ cấm chế, đồ vật này không phải chỉ hữu dùng đối với cấm chế cấp thấp sao? Hơn nữa, khi cuộc độ chiến diễn ra, vòng bảo vệ của nó, nguyên anh kỳ tu sĩ đều phải phí một phèn cầm sức mới có thể diệt trừ. Cái loại pháp khí cấp thấp này có thể có ích lời gì? Lòng hàm kinh ngạc hỏi.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 Cũng không e ngại, bất quá để đảm bảo, chúng ta ma đạo thiên sát bông có một loại bí chế đan dược, dùng có thể kích thích chân nguyên trong cơ thể, làm cho tiều hao không còn pháp lực, lập tức khôi phục hơn phân nửa, cũng kích tăng vài phần tu vi. đương nhiên, dược lực trôi qua, khẳng định sẽ tổn thương nguyên khí, có thể cho đạo hữu, mỗi người mang theo một mảnh. Nếu là tình thế thật sự nguy hiểm, cũng có thể ăn vào, đột nhiên, khiến cho kẻ thù bất ngờ. Hợp hoang lão ma, liếc nhìn chỉ dương thường nhân, liếc mắt một cái, nói thêm. Tốt, có chuẩn bị hai điều này, chuyện đánh cuộc, lòng mộ cùng an tâm. Lòng hàm nhẹ cười rộ lên, nhưng nói xong lại chuyện mình, mở miệng nói tiếp. Thực ra, cái mà ta lo lắng chính là, như thế nào đối phó bí hắc bảo nhân, những người này tu luyện là ma đạo công pháp hay là để tránh đạo minh phái một nhóm đạo hữu đến đối phó với đám ma tù này. dù sao trong mấy tôn môn không hề ít pháp quyết truyền môn khắc chế mà công đối phó mà tù này hẳn là hữu hiệu. Long hàm vừa nói liếc mắt một cái chỉ Dương Thường Nhân xem như thế nào hồi phục. không thành vấn đề. đám mà tù đó giao cho tránh đạo minh chúng ta đi. nhưng tròn pháp sĩ thường sư phần lớn do các người ứng phó. chỉ Dương Thường Nhân cũng không có ý đùng đẩy liền đáp ứng ngay. Tự nhiên, về phần pháp sĩ phương diện, cư gia cho chúng ta tam đại thế lực tiếp nhận. Vừa thấy Chí Dương Thượng Nhân đáp ứng đối với Phó Tấn Quốc Ma Tu, mấy người còn lại cũng rất hài lòng. Về phía phe tu sĩ, pháp khí trong tay pháp gia tu sĩ có thể nói là vô cùng đa dạng. Cái nào cũng có, đào kiếm pháp khí chiếm đa số, nhìn các loại pháp khí này, linh khí bước ra loé người. Nói về cấp bậc thì hơn xa phe pháp sĩ. Về mặt pháp khí... Phê pháp sĩ thua kém thiền nam tu sĩ, nhưng đội ngũ pháp sĩ lại chỉnh tề, cho dù bay đồn trong không trung, vẫn duy trì đội hình huyền diệu. cả đám không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt tràn ngập định ý. Phè tu sĩ thì không được huấn luyện tốt lắm, mặc dù miệng cường duy trì đội nhóm, nhưng lại hỗn loạn, chẳng những có nhiều tiếng ngồn không ngừng, thỉnh thoảng lại còn có người phát ly chuyển sang đội nhóm khác. Việc này làm cho một số cao dài tu sĩ không thể không khiển trách vài câu. Hàng lập xem tới đây.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 Chúng nó đứng hỗn tạp trong pháp sĩ đại quân, hình thể phản phốt ngọn núi nhỏ, thật sự cực kỳ gây chú ý. Không ít cửu quốc minh tu sĩ cũng từng ngẩng qua cử thú lợi hà như vậy, bởi vậy quay đầu nhìn cử thú, trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi. hàng Lộc ngẩng đầu xem bầu trời, không một gợn bay đen, cúi đầu xem một chút đám tu sĩ đang hỗn loạn, thở dài khẽ lắc đầu. lợt tay, trong lòng bàn tay có hai vật nhỏ xuất hiện, một viên châu đen thùy lùi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 Quả không khỏi là tam đại tu sĩ. Nghĩ tới đây, Hàng Lập không khỏi hướng phía dưới nhìn lại một đội tu sĩ khác. Đội tu sĩ này ước chừng có ngàn người. Trong đó có một đám 16 nam nữ tu sĩ mặc trang phục màu hồng lục. Bọn họ nâng hai cổ quan tài gỗ, một đen một trắng, song song tiến tới. Trên quan tài, dán đầy các loại phù chú lớn nhỏ, thật sự cực kỳ quỷ dị. Nam nữ tu sĩ này, Hàng Lập cũng nhận ra, đó là ma đạo đệ nhất tông. Hợp hoàn toàn đệ tử Điều này làm cho hàng lập đối với hai cổ quan tài Nội hứng tò mò Đáng tiếc, hắn mặc dù đang dùng thần thức Do xét thử, nhưng hai chiếc quan tài Dường như có cấm chế cực kỳ lợi hại Căn bản không cách nào xuyên thấu Trừ hai cổ quan tài này Trong nhóm tu sĩ còn lại Cũng có một chút cổ quái đáng chú ý Như chánh đạo tông môn tu sĩ bên kia Bày quanh một cái đài Cao ước chừng 6-7 trường Trên đài có một đồng la thật lớn Đường kính khoảng 10 trường mà mặt ngoài đồng la kim quang cháy mắt, thỉnh thoảng có phù văn màu trắng di động hiện ra. Phủ cần có một gã cự hán lưng trần, hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng. xa một chút trong đội ngũ có mười mấy pho tượng đen thui, bà bốn trường cao, từ hồ có chút tàn phá. Thoạt nhìn trông như là thường cổ dị thú, nhìn đất sóng đồng, không biết để sử dụng vào vật gì. xa hơn một chút nữa trong đội ngũ tu sĩ cũng có một vài thứ kỳ quái khác. chứng kiến cảnh này. Hàng Lộc cảm thấy an tâm không ít. Điều này nói rõ, tất cả các tông môn đều biết cuộc chiến này không phải chuyện đùa, nên đều xuất đa một ít bảo vật bí mật lợi hại của mình. Cứ như vậy, phần thắng tự nhiên tăng lên không ít. Hướng chi, ngoài bảo vật nhìn thấy, còn không biết bao nhiêu bảo vật lợi hại khác được cất giấu trong túi trữ vật, không cách nào nhìn thấy được. Mà trong đại quân pháp sĩ, trừ cử thú ra, cũng không có gì khác thường. Hàng Lộc không tin rằng, pháp sĩ chỉ có như vậy. Khẳng định còn có sát chiêu lợi hại ẩn dấu đằng sau. Trận đại chiến này rốt cuộc thắng hay thua, thật sự khó có thể đoán trước. Lúc này, tu sĩ, pháp sĩ đại quân cuồn cuồn không ngừng bay đồn tới, rốt cuộc cũng đã đến. Lúc này ở phía đối diện, sau một trận sao đồng trong pháp sĩ đại quân, từ bên trong bay ra ba người. Khổ xấu lão giả, ải tử, trùng niên nhò sinh, đúng là bộ lan tam đại thần sư, mà tu sĩ nhất phương cũng đều bay ra ba đạo kinh hồng. Đúng là chỉ Dương Thượng Nhân, ngụy Vô Nhai và Hợp Hoang Lão Ma. Sòng phương cách xa nhau hơn 10 trường, khoảng cách thu đồn quan dừng lại. Thế nào? Mấy vị đạo hữu bây giờ đổi ý còn kịp. Chỉ cần đem một nửa thiền nam chi cho bộ lan tộc chúng ta, có thể định chỉ càng qua, hóa thù thành bàn. Nếu không, cuộc chiến này mặc kệ thắng thua, các người thiền nam tu tiên giới sợ rằng sẽ nguyên khí đại thương. Trọng Nho sinh nhìn đám người ngụy Vô Nhai đối diện lạnh lùng nói. Nói đùa không sai, chúng ta thì nằm tù tiền giới sẽ bị nguyên khí đại thương, nhưng các người mộ lan nhân nếu chiến bại, kết quả sẽ là diệt tộc. Ta xem người cần cẩn thận phải là pháp sĩ các ngươi. Ngụy vô nhai dương cầm lên thản nhiên nói. Chương 765 Cuộc Chiến Biên Giới phần 2 Xem ra nhiều lời vô ích, các người một điểm thương lượng đường sống cũng không có như vậy chỉ có thể đánh một trận sanh tử bất quá trước khi tiến hành cuộc chiến người ta cùng phải người bày cơ chế đi bất luận thắng thua một khi đánh cược chấm dứt chúng ta lập tức buông tay đánh một trận khô gầy lọ già dứt khoát nói dường như hắn cũng biết đến tình trạng này có thuyết phục tam đại tu sĩ nữa thì căn bản phí công vô ích đánh cược đương nhiên là có thể rồi nhưng chuyện thả tù binh mà các người hứa đâu sao chưa thấy người Hợp hoang lão ma nhìn trầm trầm lão giả cười lạnh một tiếng. Vừa nghe đối phương nói, lão giả ngẩn ra. Nhưng sau khi ngậm lại, môi khẽ nhúc nhích hướng về phía sau truyền âm vài câu. Nhất thời phía sau trận địa pháp sĩ đồi bắt đầu khởi động. Hơn ngàn tu sĩ ngoài áo vải mặc trên người còn lại tay không, không một món pháp bảo hay phụ kiện gì bị dẫn từ trong đồi ra. Đám tu sĩ này vừa đến trước trận, thái độ khác nhau. Có người mặc đỏ tới bàn tay. Cũng có người hướng về phía chúng pháp sĩ trợn mắt, mà đối diện trong đại quân tu sĩ cũng có một trận rất nhỏ sao đồng. Đó là các tu sĩ bị bắt làm tù binh, tự nhiên có rất nhiều đồng môn nhận ra bọn họ. Bọn Chí Dương Thượng Nhân thấy như vậy, nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc mới hòa hoãn gợt đầu. Thế nào? Người thì các người cũng thấy rồi, bây giờ an tâm đi, nhanh bắt đầu cuộc chiến đi. Ai tử mộ lan thần sư có chút không kiên nhẫn. Các hạ như thế nào lại nóng lòng, chẳng lẽ lần này đánh cuộc, các ngươi có ý đồ gì hay sao? Các ngươi không dám đánh cuộc sao? Nếu như vậy, bọn ta trước hết dùng đám tu sĩ này tế cờ, sau đó sẽ khai chiến, không biết ý kiến bà vị như thế nào. Ai tự biến sắc, tiếp tục uy hiếp. Các hạ áp chế chúng ta sao? Nguy vô nhai, cho mắt hàng quan trợt lóe lớn tiếng nói. <cười> áp chế sao? Nếu đã không muốn tham dự đánh cuộc, bọn ta giữ lại tù binh cũng vô dụng, dùng bọn họ tế cờ kích thích tinh thần quân sĩ cũng không phải là ý kiến tồi. Khô gầy lão giả thần sắc không thay đổi, nhưng thanh âm rõ ràng âm u hơn 10 phần. Muốn chúng ta đánh cuộc cũng được, tù binh trước hãy thả ra, chúng ta sẽ đáp ứng cuộc đánh. Chỉ Dương thượng nhân nghe tới đó khẽ nhíu mày vài cái, chậm rãi nói: "Thả ra, ngươi nghĩ chúng ta ngu sao?" Tại tự không chút khách khí nói: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 Hạng Lập đã rời đi vị trí ban đầu, giấu ở trong một đội tu sĩ. Trước khi đánh cuộc chiến bắt đầu, hắn cũng không muốn bị cao gia pháp sĩ đối diện chú ý tới. Mà mới vừa rồi Chí Dương Thượng Nhân cùng đám người mộ lang tam đại thần sư nói chuyện với nhau, lấy Hạng Lập cường đại thần thức, tự nhiên nghe rất rõ ràng. Kết quả là khi khóe miệng Hạng Lập xuất hiện một tia cười khẽ, thì một nữ tù binh được pháp sĩ giải trừ cấm chế trên người, sau đó chẳng để vui mừng lẫn sợ hãi, bay trở về phía đối diện. Bớt quá, chỉ dường thượng nhân hiện nhiên sớm đã có an bài. Bọn họ không chờ đám tu sĩ bay vào trong đại quân, đã đưa trăm tên tu sĩ bay tới, đoạn lấy đám tu sĩ vừa được thả ra, cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận bên trong cũng không có gian tế, trên người cũng không bị đồng tay đồng chân gì, sau đó mới yên tâm để cho bọn họ tiến vào trong tu sĩ đội nhóm. Mấy tên thiền nam này thật đúng là phòng xa, may mắn lúc đầu không khiến cho đám tu sĩ kia dùng thất tầm đan. Nếu không, thì khó mà qua được cửa này. Ai tự xa xa chứng kiến chuyện này, không cầm lòng hư là nói. Đây là chuyện đương nhiên. Thiền Nam, Tam Đại, Tu Sĩ, không phải là kẻ bình thường. Mấy cái thủ đoạn nhỏ này có hay không, cũng không quan trọng lắm. Đánh rắn phải đánh chỗ bảy tất, nếu không sẽ khéo qua hóa vùng. Trọng nho sinh đồng ý nói. Khô gầy lão giả nghe như vậy, trên mặt không biểu hiện gì, chỉ là sợ vứt mấy cọng râu sơn dương.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 Đại trận đã thành, cuộc chiến cũng bắt đầu, hai phe đánh cuộc đồng thời lên đài. Đối diện pháp sĩ Trần Doanh, đầu tiên phi đồn ra 10 tên hắc bào nhân, những kẻ này trên người âm khí tràn ngập, ma khí kinh người. Ma tu, Hàng lập, đồng tự coi lại, thị thào nói nhỏ một câu, nhưng trên người thanh quan chợt lóe, hóa thành một đào thanh hồng, bay vụt ra tu sĩ Trần Doanh. Cùng hành động như hắn, còn có chín tên Nguyên Anh lão quái khác. Trong đó đại bộ phận, Hạng Lập cũng đã gặp qua, chỉ có hai ba người khuôn mặt xa lạ. Toái Hồn Trần Nhân, Vân Lộ Lão Ma và Bạch Phu Nhân cũng có trong đó. Những người này bay buộc đến trước pháp trận, chậm đại đứng ở không trung. Hạng Lập vừa đến phía trên bàn hào quang là xuống trước mặt tống nữ tử đang thao túng pháp trận, gật đầu, sau đó bình tình hương đối diện hắc bào nhân, nhìn lại. Có chút cổ quái, trên người mà khí như thế nào lại cuồn bạo như vậy? Chẳng lẽ trước đó dùng bá đạo đang dược kích thích sao? Hàng lập không tỏ vẻ gì, nhưng tâm lý âm thầm tự đền giá. Nếu đúng như lời hắn nói, hắn sẽ không sợ hãi gì. Đối diện, Hắc bào nhân bóc người bình thường, nhưng hai mắt lóe màu xanh biếc hàng quang, mi mắt cũng không chớp, nhìn chầm chầm hàng lập. Mặc dù không cách nào thấy rõ khuôn mặt đối phương, nhưng đích thật là Nguyên Anh tu sĩ không giả. Tù vị đã Nguyên Anh sơ kỳ định phong, còn chưa tiến dài trung kỳ.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 Nhưng dù sao cũng không có quan hệ, chỉ cần đối phương sử dụng ba đạo công pháp, hắn sẽ lập tức thi triển ít tà thần lôi, đem đối phương trong nháy mắt diệt xác đối phương có chiêu gì đi chăng nữa cũng không làm nên chuyện gì. Hàn Lập tròng ngay mắt, sắc tâm nổi lên, trong lòng đã định kế sướng. Đang lúc này, đối diện Hắc bào tu sĩ, đột nhiên từ bên hông lấy ra một cái túi trữ vật, sau đó không hề cảm tình liếc Hàn Lập một cái. Hàn Lập mỉm cười,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 Cái đó theo như trong thư khiêu chiến không xa biệt lắm, cũng không có chỗ nào bất ổn. Hàng lập ngược đầu, cũng không đem tài liệu trả lại, trực tiếp đem túi trữ vật đeo bền hông. Đối diện, hắc Bảo Nhân cũng làm như vậy. Phía dưới tống nội tử và pháp sĩ đối diện thấy vậy, đồng thời trong miệng đọc chú ngự, hai tay không ngực bắt quyết. Sau khi có một đạo pháp quyết đánh vào trong pháp trận, ngoại trừ Bạch Quang chấp động vài cái, bỗng nhiên biến mất. Hàng lập cùng hắc Bảo Nhân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 các bảo lợi hại nhất đối phó với bà tu là ít tà thần lôi, sớm đã hội tụ thành một quang cầu màu vàng, lớn bằng nắm tay trong đang điền hàng lộc, đang được Nguyên Anh cười hì hì dùng hai tay ôm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra một kích long trời lở đất. Chương 766: Cuộc chiến biên giới phần 3. Hắc bào nhân đối diện vừa thấy màn hào quang một lần nữa hiện lên thì không nói gì, một tay bắt quyết, Thane ầm chú ngữ trầm thấp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 Nhưng ngay lúc này, trong phút chốc công phu, đồng từ hắc bào nhân hóa thành đỏ đậm, trong miệng cũng phát ra tiếng gầm hét của giả thú. Theo sau trên người mà khi tán đi, hát bào trên thân hình bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt, thân hình trướng to lên mấy lần. Thấy tình hình này, hạng lập trong lòng nao nao. Hắn không phải là ngại hình thể đối phương biến hóa như vậy, mà là ma khí đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Thầy thế vào đó là một cụ khí tức làm cho người ta cực kỳ bất an. Hắc bào nhân hai mắt màu đỏ, lộ ra vẻ điên cuồng, thân hình bàn chứng đột nhiên thu nhỏ lại, trầm dây mắt thấp xuống, cao chưa tới 3 thước, hơn nữa thân hình bắn lùi lại phía sau, một quang chiếu màu xanh xuất hiện. Hàng lập cả kinh, tâm tự vội vàng chuyển động, mơ hồ có cảm giác không ổn. Hắn hài tay dừng lên, luồng đạo kim hồ to to từ trong tay phun ra tại không trung, hóa thành một cái kim vọng lớn, hướng tới hắc bào nhân trùm tới. Theo sau, Ổng tay áo hắn lại lập tức rung lên, một cái làm sắc tiểu thuận từ trong tay áo bay vụt ra, hóa thành một cái thuận lớn che trước người. Tài kia, hắn vội vào túi trữ vật bên hông, một cái cơm chế châu rơi vào trong lòng bàn tay. Chỉ cần tình hình không ổn, hắn sẽ lập tức ném hạt châu này ra, phá vỡ cơm chế mà rời đi. Biết rõ đối phương có tuyệt chiêu muốn xuất ra, thì hắn cũng sẽ không bó tay bó chân mà ở lại chiều trận. Ngày lúc, hàng lập tâm tư đang bấn loạn thì kim sát điện vọng đã chụp xuống hắc bào nhân. Trong mịn người này chợt phát ra một tiếng kêu thề lương, thảm thiết, rồi bịch một tiếng, cả người không hiểu tại sao mà bạo liệt thân hình hóa thành huyết mạc bắn tuần tóe ra bốn phía. Hàng lập đầu tiên là bị hù dọa một cú, nhưng rồi lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên. nguyên tưởng rằng đối phương muốn thiêu triển các loại hồn tàng bí thuật từ bạo gì đó, nhưng đối phương huyết nhục toàn bộ bị bắn dính vào trên quan cháo phía bên đối diện,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 thành ông phốc phốc vài tiếng truyền tới đám huyết nhục này đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ dọc theo cây vách lồng lan tràn ra với tốc độ cực nhanh trong chớp mắt đã đem bạch sắc quang cháo hơn phân nửa hóa thành màu đỏ hơn nữa còn phát ra mùi làm cho người ta phát buồn nôn cực kỳ ghê tởm hàng lập trong lòng hoảng sợ vội vàng cầm cấm chế châu trong tay nhằm quang cháo màu xanh phía sau hùng hằng đem tới bịch một tiếng Cầm chế châu sau khi tiếp xúc với quang tráo màu xanh thì trong nháy mắt, hóa thành tối đen như mực bào liệt ra. Theo sau, bách tráo lấp lóe không ngừng, cả mạng hào quang khẽ rung lên. Hàng lập thấy vậy mừng rỡ, 10 ngón tay vội vàng điểm chỉ phóng ra 10 đạo thanh sắc kim khí liên tiếp đánh tới cùng chỗ. Sau khi bạch quang cấp bách chợt hiện lên vài cái thì cảm giác như quang tráo màu xanh sẽ bị vỡ ra. Hẳn trong lòng đang mừng rỡ thì trước mắt huyết quang chợt lóe Một tảng lớn huyết vụ chợt lóe lên bao trùm vách cháo trước mắt mà hóa thành màu đỏ. Hàng lập trong lòng bỗng nhiên trầm xuống gần đầu nhìn thì phát hiện cả mạng hào quang cũng trở nên đỏ như máu. Huyết vụ quay cuồng rồi từ hư không bỗng nhiên ngừng kết ra một giọt máu đặc nhất thời mùi máu tanh nồng nặc. Hắn không dám suy nghĩ nhiều há mồm lập tức phùng ra một đào bát khẩu thô kim hồ cùng tiên xóm đánh tới huyết sắc trước mặt. Sau khi kim quang bạo liệt thì huyết vụ hơi tán đi, nhưng lại lập tức khôi phục, phản phất như không hề hao tổn thật là ngoài ý muốn. Hạng lộc nguyên vốn định phùng đa thành trúc phòng vân kiến, thì nhất thời dần lại, trên mặt lộ đa vẻ ngưng trọng. Cùng lúc đó, tình hình đối thủ tự bào đem bàn hào quang huyết hóa cùng xảy ra hơn tại 10 chỗ khác. 10 tên nguyên anh tu sĩ tham gia độ chiến, nhất thời không đề phòng, tất cả đều bị dị biến này mà bị vây trong bàn hào quang mười tên cách đang tu sĩ giám sát pháp trận phía dưới tự nhiên biết tình huống không ổn, một bên cảnh giác pháp sĩ đối diện, một bên vội bàn bắt quyết muốn dừng pháp trận lại. Nhưng ra ngoài dự liệu của bọn họ là vừa thấy màn hào quang hóa thành đỏ như máu, thì đám pháp sĩ này không nói một lời, lập tức quay đầu rời đi, trực tiếp bay trở về phía trận địa bên mình. Lần này mấy người đều tự họ tống không ai có cảm giác an tâm, mà ngược lại đều biết có chuyện nghiêm trọng. Xem màn hào quang dị biến thì khẳng định. Là đám pháp sĩ dở trò Kết quả như bọn họ dự đoán Các pháp trận mặc dù bị làm phép Dần lại nhưng huyết lồng vẫn tồn tại Trên không trung một cách quỷ dị Hơn nửa huyết vụ bắt đầu chuyển sang lạnh đạm Trên bát lồng tràn đầy huyết tần dày đặc Trạng ngọc cả quan cháo Phản phất như đem máu tươi của trong người Đồng thời đổ lên trên Thoạt nhìn thật sự cực kỳ kinh khủng Nhìn thấy một màn này Đám người chỉ Dương thường Nhân Trong lòng vô cùng cả kinh thấy mười tên tu sĩ đều không thể giận pháp trận lại, thì cũng không cách nào giận nhìn. đột nhiên hỏa thành ba đạo kinh hồng chói mắt, trực tiếp bay đồn ra. đi xuống, nơi này không phải là chỗ các ngươi có thể xử lý. sau khi bay đến phía trên pháp trận, chỉ dường thượng nhân sau khi liếc mắt nhìn bàn hào quang dị biến, thì ông chồng nói: đám tu sĩ phía dưới nghe vậy, trong lòng thở phào một hơi, vội vàng bay trở về bản trận. đám nữ tử họ tống xem đám người hàng lập trong các huyết cháo. Vẻ lo lắng chợt lóe lên, rồi đồng dạng bất đắc dĩ mà rời đi. Lão già khô gầy trong đám người phe pháp sĩ vừa mới bắt đầu thấy cảnh vây khốn đám người hàng lộc thì trên mặt tự nhiên hiện lên một tia hưng phấn. Cho dù thấy Tam đại tu sĩ động loạt bay đến chỗ pháp trận, nhưng trên mặt vẫn cực kỳ thong dong, Từ hồ không lo lắng một chút nào về việc Tam đại tu sĩ có bản lãnh phá vỡ huyết tráo, mà ở phía sau bọn họ, không biết từ khi nào lộ ra một nam một nữ mặt hắc bào. Phòng tông chủ quả nhiên thành công rồi, hy vọng huyết là quan cháu thật sự lợi hại như quý tông nói, có thể đem 10 tên nguyên anh tu sĩ này vây giọ trong nửa ngày, Thiền Nam một khi mất đi 10 người này thì thực lực tự nhiên giảm đi, mà nửa ngày cũng đủ cho chúng ta cùng các tu sĩ Thiền Nam khác quyết thư hùng một trận. Khô gầy lão giả sau khi vừa quay đầu, nhìn thấy Hắc Bạo nam tử cười nói, "Yên tâm, huyết là quan cháu là một trong sáu đại bí thuật của tông phái." Chẳng những cần phải hy sinh 10 tên huyết thi được bồi dưỡng trăm năm, hơn nữa tùy không làm cho đối phương sinh nghi tâm. Để làm việc đó, phải cho huyết thi dùng ma linh đan, Sau đó, bổn tông chủ dùng phần thức, không chế ở bên trong 10 tên huyết thi, thì mới dâu Diếm được đối phương, hào hết bao tâm tư, thậm chí không tiếc bỏ qua một lũ phân thần nọ, nên bổn tông chủ tự nhiên có 10 phần nắm chắc. Cho dù Nguyên Anh Hậu Kỳ tu Sĩ buộc phá giải quan tráo này, thì cũng phải tiêu tốn lượng lớn pháp lực. Cùng thời gian mới có khả năng thành công mà các ngươi lại để cho bọn hắn có cơ hội này hay sao? Hát bào nhân liếc mắt, nhìn lão giả một cái, cười là nói. Phản phất như nghiêm chứng lời của Hắc bào nam tử. Đám chỉ dường thượng nhân hướng tới một tòa huyết tráo, hai tay nhẹ nhàng vùng lên, một đào kim khí trái mắt trạm xuống. Sau khi phát ra tiếng nổ trái tai, thì huyết quang tráo chỉ khẽ rung lên rồi lại khôi phục nguyên dạng. Chỉ dường thượng nhân thấy mạng này thì sắc mặt lo lắng. Ngụy bồ nhai cùng hợp hoang lão ma khi chứng kiến một màn này thì cũng không cơ ý ra tay. Lấy nhận lực của bọn họ thì mặc dù chỉ có một người thử ra tay, nhưng lập tức có thể tính toán ra mức độ kiên cố của huyết quang tráo này. Huyết quang tráo này cứng cỏi vô cùng, có cái gì cổ quái ở trên bề mặt nên thật sự không kích phá được. Bất quá, dưới một trạm này, ba người cũng nhìn ra quang tráo này chỉ nặng về khốn địch nhân mà không có công hiệu thương tuận địch nhân.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 Dị nhiên làm cho người ta tự bảo mới có thể thi truyền pháp thuật này, thật sự là chuyện không ngờ. Ngụy Vô Nhai thở dài chậm rãi hỏi, "Không có, đây cũng là lần đầu ta nhìn thấy bí thuật cổ quá như vậy, xem ra Tần Quốc tu sĩ đích xác không thể xem thường." Hợp Hoang Lão Ma cau mày nói, "Ba người ảo não nên cũng không có tâm tư đi chất vấn đối phương, bởi vì trong đám pháp sĩ đại quân đối diện, tiếng trống trận chợt vang lên, một số bộ phận pháp sĩ bay lên trời đội dừng lại ở trên không trung Số còn lại trên mặt đất cũng bắt đầu biên hóa vị trí Âm thanh đọc chú ngữ cũng truyền tới Hiện lộ bộ dáng chuẩn bị tiến công Tu sĩ đại quân phía sau Mặc dù nhìn thấy một màn đội chiến quỷ dị Nhưng được cao dài tu sĩ chỉ dẫn Nên cũng không có bối rối Đồng dạng có cử động ứng phó Các đội nhóm bắt đầu di động Các màu sắc linh quang bắt đầu chớp động Lần này chúng ta tính toán sai Cũng may bọn họ chỉ là tạm thời bị vây khốn Cũng không lo lắng đến tính mạng Chỉ cần chúng ta có thể kéo dài thời gian một chút Thì bọn họ hoàn toàn có cơ hội đi ra Cao dài tu sĩ chúng ta Nhận số nguyên vốn nhiều hơn nhiều bộ lan nhân Cho nên dù mười người bọn họ bị vây khốn Thì sức mạnh cũng không yếu đi nhiều so với pháp sĩ Chỉ dương thường nhân sau khi ngậm lại nói Hợp hoang lão ma cùng ngụy vội nhai, Mặc dù biết chỉ dương thượng nhân nói lời này Cơ ý tứ an ngụy mình Nhưng là việc đã tới nước này Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói như vậy Đương nhiên, trong lòng hai người này nổ ý tự nhiên không ít. Hảo, đại chiến phía dưới cũng không cần chúng ta chỉ huy. Chúng ta chỉ cần tận lực ngăn chặn mộ Lang thần sư là được rồi. Hợp hoang lão ma trên mặt hùng quan chợt lóe, âm u nói. Theo sau, hắn không để ý tới hai người mà ngận đầu nhìn pháp sĩ đại quân đối diện lớn tiếng quát. Lâu nay, nghe tiếng mộ Lang thần sư, một thân linh thuật thông thiện vô cùng thâm sâu, ba người dịch mổ bốn lạnh giáo một chút. Không biết mấy vị thần sư có nguyện ý đánh một trận không? Hợp hoang lọ ma, tiếng như xe gió, hiện nhiên dùng tới bí thuật gì, âm thanh giống như sét đánh ngang trời, khiến cho trong phương viên trăm dặm thiên địa tất cả đều bị chấn động ong ong. Phẻ cảnh hai bên đều bị tiếng chú ngữ nhất thời đè xuống, thậm chí đám pháp sĩ trên không có tù vị thấp, thân hình hoảng vài cái, thiếu chút nữa bị rơi xuống.